kép lạ. Đau khổ trong đời là điều không thể tránh, nhưng sầu thảm lại là vấn đề tự chọn của mỗi người. Mỗi tháng người quản lý của Nghĩa Trang đều nhận được một số tiền từ bà mệnh phụ Tật Nguyên đang được điều trị tại một bệnh viện trong thành phố. Số tiền ấy dành để mua hoa đặt lên mộ người con của bà ta, một chàng trai trẻ đã chết trong một tai nạn ô tô 2 năm về trước. Ngày nọ, một chiếc ô tô đi vào Nghĩa Trang và dừng lại trước ngôi nhà phủ đầy dây trường xuân. Đó là nơi bác quản lý Nghĩa Trang sử dụng làm văn phòng tiếp khách. Người tài xế bước xuống xe. Ở băng ghế sau, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi nhắm mắt bất động, bà ta trông xanh xao như một xác chết. Bà ta yếu quá. Không thể ra khỏi xe được, người tài xế nói với bác quản lý Nghĩa Trang, "Xin bác vui lòng lên xe, đưa chúng tôi đến mộ thằng bé con bà ấy." Bà ta cũng muốn yêu cầu bác giúp cho một số việc. Bác thấy đấy, Bà ta không còn sống được bao lâu nữa. Bà ấy đã yêu cầu tôi, một người bạn cũ cựu của gia đình, đưa bà ấy đến đây để thăm mộ con trai lần cuối. Có phải là quý bà Uyên Sơn đấy không? Bác quản lý đưa mắt nhìn sang bà mệnh phụ ngồi trong xe. Ông tài xế gật đầu. "Vâng, tôi biết bà ấy." Bác quản lý gật gù, "Hàng tháng, bà Uyên Sơn có gửi tiền cho tôi để đặt hoa cho ngôi mộ của con bà ta." Bác theo ông tài xế đến bên xe. Bước vào hàng ghế sau ngồi cạnh bà Mệnh phụ. Hai người lặng lẽ chào nhau qua ánh mắt. Bà ta trông mong manh như cánh hoa tàn úa và xanh xao như một xác ướp, bác quản lý nhận xét thầm. Trong con người của bà ta, tất cả đều đã buông xuôi và từ chối cuộc sống, ngoại trừ đôi mắt, đôi mắt sâu thẳm mang nặng một nỗi đau thầm lặng và uất bức. Tôi là bà Uyên Sừng, bà ta thầm thì, hai năm qua, mỗi tháng. Vâng, đúng vậy. Mỗi tháng tôi đều nhận được tiền của bà bác quản lý nhẹ nhàng đỡ lời. Hôm nay, tôi đến đây bà Ưu Sần cố gắng nói tiếp, bởi vì các bác sĩ trong bệnh viện nói rằng tôi chỉ sống được vài tuần nữa thôi. Trước khi tôi chết, tôi muốn được nhìn mộ con trai tôi lần cuối. Nhân tiện tôi muốn gặp ông để thu xếp việc gửi tiền đặt hoa cho mộ con tôi sau này. Bà có vẻ kiệt sức vì phải nói nhiều. Chiếc xe chậm chậm rẽ vào một ngõ hẹp. Tiếng dừng đến ngôi mộ đứa con trai bà Mệnh phụ ấy rồi dừng lại. Bà mẹ tội nghiệp cố sức ghé đầu qua ô cửa kính để nhìn ra ngôi mộ của con. Không gian tĩnh lặng, tiếng chim chíu chít đâu đó bên trên những tán cây. Bác quản lý nghẽ ran lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. "Thưa bà, tôi luôn lấy làm tiếc vì món tiền bà đã thường xuyên gửi đến để đặt hoa cho ngôi mộ." Thoạt đầu bà Mệnh phụ có vẻ không nghe được câu nói ấy. Sau đó bà chậm chậm xoay đầu lại, Xin lỗi ông, bà ta Kỳ Thảo, ông đang nói đến việc gì thế? Con trai của tôi. Vâng, tôi hiểu, bác quản lý dịu dàng ngắt lời, bà biết không, tôi là thành viên trong nhóm cứu trợ nhà thờ. Hàng tuần chúng tôi đều tổ chức đi thăm bệnh viện, trại tế bần, nhà dưỡng lão, nhà tù, ở những nơi ấy có nhiều người sống cần được quan tâm, đa số họ đều yêu thích hoa. Họ còn có thể nhìn ngắm màu sắc và thưởng thức mùi hương của hoa. Còn ngôi mộ này Bác quản lý đưa mắt về phía ngôi mộ, không có sự sống trong đó, không có ai nhìn ngắm và thưởng thức nét đẹp và hương thơm của hoa. Vì thế, tôi bắt quay mặt đi và tránh cái nhìn của người mẹ sầu khổ, giọng của bác lập dần rồi tắt hẳn. Bà mệnh phụ không nói gì cả, mắt đăm đăm nhìn về phía ngôi mộ của cậu con trai. Dường như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua trong bầu không khí lặng lẽ và ngột ngạt ấy. Cuối cùng bà ta khẽ đưa tay ra hiệu người lái xe cho xe quay trở về phòng tiếp khách của Nghỉ Trang. Mình đã xúc phạm bà ấy, bác quản lý đưa mắt nhìn theo, lòng thầm nghĩ, đúng ra mình không nên nói cho bà ta biết điều ấy. Vài tháng sau, bác quản lý Nghỉ Trang không khỏi ngạc nhiên trước một cuộc viếng thăm bất ngờ và thú vị. Bà mệnh phụ ấy đã tìm đến gặp bác. Lần này không có tài xế, bà ta tự mình lái xe đến Nghỉ Trang. Bác quản lý không còn tin vào mắt mình nữa. Vâng, Ông đã nói đúng, ông quản lý thân mến. Bà Wilson vui vẻ mở lời về chuyện thưởng thức hoa đó mà. Đó chính là lý do tại sao tôi ngừng gửi tiền cho ông suốt mấy tháng vừa qua. Hôm ấy tôi trở về bệnh viện, không thể nào gạt được những lời của ông ra khỏi tâm trí. Sau đó tôi bắt đầu đặt hoa gửi tặng cho các bệnh nhân trong bệnh viện, những người không được ai tặng hoa cả. Tôi cảm thấy vui khi họ yêu thích và thưởng thức chúng, những cánh hoa tươi đẹp đến từ một người hoàn toàn xa lạ. Điều đó đã khiến họ vui và tin tưởng hơn. Nhưng quan trọng hơn cả, điều đó đã làm tôi hạnh phúc và vui với cuộc sống. Không có vị bác sĩ nào hiểu được bà ta nheo mắt, phép lạ nào đã khiến tôi bình phục nhanh đến thế. Chỉ có tôi biết được điều ấy thôi.